hồng hoang tiệt sáo tiên tôn. Không ăn cỏ thanh lương. Chương 298, thần vân thượng nhân yêu hoàng. Cờ, các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz ảnh liễu xanh tươi ướt át. Liễu Diệp bảy mảnh vang lên ào ào. Toả ra ánh sáng lung linh, bị mờ mịt ánh sáng xanh lục quấn quanh, lộ ra một luồng nồng đậm sinh cơ chi lực. Đinh nhạc nhận lấy Tâm thần cảm ứng Không khỏi một tia tiểu thất vọng Ló lên một cái rồi biến mất Cây này cảnh liễu ngoại trừ bàng bạc Sinh cơ chi lực ở ngoài Cũng không có sức công phạm Cùng trước kia cái kia hoàn toàn Không thể so sánh Điều này làm cho đinh nhạc Dù sao cũng hơi tiếc thận Bất quá nghĩ đến như vậy Có mạnh mẽ uy năng cảnh liễu Dương mi đại tiên cũng là không nhiều Chính mình bản thể, làm sao có thể dễ dàng tặng người đây? Có thể cho một cách như vậy, đã tính là không tồi rồi. Bên trong sinh cơ chi đủ sức để để Đinh Nhạc chết đi sống thêm đến. Không cần lại lo lắng thương thế làm sao? Trước tiên không nên gấp gáp, tin tưởng không tốn thời gian dài. Này Tây Hải liền náo nhiệt, dương mi đại tiên nhìn thấy Đinh Nhạc sắc mặt. Mở miệng động viên đinh nhạc Mà lúc này Tây cực nơi Cái kia mảnh đại lục giờ khắc này cũng rốt cuộc trầm lại nhấc lên vô biên sóng gió liền cái kia sâu không lường được đáy biển đều hiện ra đi ra Âm âm âm nổ vang bên trong Thật giống toàn bộ Tây Hải đều lay đồng lên Khối này đại lục cũng rơi vào tây cực nơi bên trên Đinh nhạc có thể rõ ràng cảm giác được chính mình dưới chân quần đảo đều là lay động mấy lần Cái kia bên ngoài rất nhiều man thú đều là có chút tâm thần bất an Ngửa mặt lên trời gào thép Có vẻ hơi nôn nóng Man thú tuy rằng linh trí khó mở Đầu ấp ngơ ngơ ngắt ngác Nhưng cũng trời sinh có nhạy cảm trực giác So với tu sĩ hết sức chuẩn xác Vì lẽ đó tuy rằng khoảng cách xa xôi Nhưng rất nhiều man thú vẫn là cảm giác được bất an Đinh nhạc nhìn sang thần quang thu lại Chỉ ở trong mắt chuyển động Khối này đại lục đã bình yên rơi vào tây cực nơi Hơn nữa Rất nhanh Toàn bộ trên đại lục đều bị một tầng ấm án kim quang bao phủ Sau đó cái kia ấm án kim quang hơi lói lên Toàn bộ đại lục liền biến mất ở tại chỗ Là bị cái kia trên đại lục sinh linh mạnh mẽ che đẩy đi tung tích Cố gắng chờ chút Dương mi Đại Tiên Bình Yên ngồi vững như Thái Sơn Không lớn bao nhiêu biết Đinh Nhạc chỉ cảm thấy đỉnh đầu tư không hơi động Tiếp theo một bóng người đã từ trong tư không đi ra Đứng ở so với quần đảo còn dựa vào tây hư không trên Ngóng nhìn tây cực nơi, đây là một vị trên người mặt kim sắc pháp y ông lão Khuôn mặt không giận tự quy, trong mắt thật giống ẩm chứa càn khôn Ánh mắt quét qua, liền hình ảnh mắt quáng ở một chỗ vư không nơi Trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên nghi ngờ Cái kia nơi vư không chính là khối này đại lục sở tại nơi Bất quá kỳ quái chính là vị lão giả này cũng không có xem hướng về phía sau quần đảo. Cũng không có nhận ra được đinh nhạc. Thật giống phía dưới chính là một mảnh phổ thông hải vực giống như. Ở trong mắt đối phương. Liện quần đảo đều mất đi tung tích. Xem ra đây là dương mi đại tiên đại thần thông gây ra. Đón lấy, tư không lại là hơi động. Một vị trên người mặc pháp bào màu bạc ông lão Khí tức cương đại Con ngươi của hắn là màu bạc Khiến người ta nhìn sang đều cảm giác tâm thần rung động Điên đảo lão tổ Đinh nhạc nói nhỏ hết sức kinh ngạc Hắn lại nhìn về phía vị kia ông lão mặc áo vàng Thầm nghĩ đến Lẽ nào đây chính là vị kia thần vân thượng nhân sao? Liện chư thiên thánh nhân đều kiêng kỳ cực kỳ viễn cổ cường giả Vừa ra tay chính là xoay ngược lại thiên địa Để chư thiên thánh nhân mưu tính tràn ngập nguy cơ suýt chút nữa phá diệt Thượng nhân Điên đảo lão tổ hết sức cung kính lập thân ông lão mặc áo vàng Ánh mắt của hắn cũng là quét ra Chỉ là dừng một chút Ánh mắt cũng đứng ở cái kia mảnh đại lục hư không nơi Điên đảo lão tổ, an hiểu chính là không gian chi đảo. Điên đảo càn khôn, hạ bút thành văn. Lấy hắn hốn nguyên cảnh trung kỳ đảo hạnh. Tự nhiên hết sức dễ dàng liền tìm đến cái kia ở trong mắt hắn hết sức dễ thấy đại mục tiêu. Là thánh nguyên đảo tôn còn sót lại vùng thế giới kia. Thần vân thượng nhân hai tay chắp ở sau lưng thu hồi ánh mắt thản nhiên nói. Điên đảo lão tổ rõ ràng lấy làm kinh hãi Trong mắt lộ ra kinh ngạc Nói rằng Làm sao sẽ đến đến hồng hoang thiên địa bên trong Chỉ có một người có thể làm được Xem ra tên tiểu tử này cũng là không nhấn nại được Thần vân thượng nhân thản nhiên nói Điên đảo lão tổ cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì Nhưng chỉ là há miệng Không có tái xuất khẩu Đi Trở lại Chiều tập hết thầy Đại La Tu Sĩ, Hồng Mông Đại Đạo, nhất định phải được, chiếm được, hốn đồn vạn thiên, đều có thể tự do đi tới. Cũng không cần ở phiến thiên địa la tù bên trong khốn thủ. Thần Vân Thượng Nhân nói một câu, xoay người lại bước vào hư không rời đi. Cái kia điên đảo lão tổ tự nhiên cũng là theo sát rời đi. Phía dưới đinh nhạc cao mẩy. Nhìn về phía Dương mi Đại Tiên Hỏi tiền bối Trước kia nói tới vô cùng bảo tay Là người phương nào gây nên Cũng là người muốn người cẩn thận Tên tiểu tử này lây gớm Ở này hồng hoang thiên địa bên trong Nếu như nói ai có hy vọng nhất trước tiên trường táo hóa Phòng chừng chính là hắn Dương mi Đại Tiên dừng một chút Nói ra hai chữ Thái nhất Thái nhất Đinh nhạc nhắc tới một thoáng Nhưng nhất thời Hắn sườn sốt Khó mà tin nổi nhìn về phía Dương mi Đại Tiên Yêu Hoàng Thái nhất Là hắn Tên tiểu tử này tuy rằng Ở lần trước đại kiếp nạn bên trong trọng thương sắp chết Nhưng đến cùng cơ duyên thâm hậu Ở trong hốn đồn lại có cơ duyên Làm cho đảo hạnh tăng nhiều Mảng đại lục này Là tên tiểu tử này trong bóng tối khiến lực Đem mảng đại lục này dẫn tới hồng hoang thiên địa phổ cận Làm cho mảng đại lục này rơi vào rồi hồng hoang thiên địa bên trong Yêu hoàng thái nhất Đinh nhạc kinh ngạc trong lòng Hắn đối với yêu hoàng ấn tượng đầu tiên chính là ngày xưa yêu hoàng trinh phạt long tục Một tay chi lực chấn áp mười vị long tộc Đại La Úi thế chư thiên Cho Đinh Nhạc lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa Nhưng yêu Hoàng dĩ nhiên không có vấn lạc ở vô yêu đại kiếp nạn bên trong Nhưng là để Đinh Nhạc giật mình Cái kia một chàng hủy thiên diệt địa đại kiếp nạn đều đang không có để yêu Hoàng vẫn lạc Bây giờ hắn đảo hạnh tăng nhiều trở về Chẳng phải là lại muốn cuốn lên một chàng gió tanh mưa máu Đinh nhạc biết Ở cái kia chàng đại hiếp nạn bên trong Chư thiên thánh nhân đóng vai nhân vật cũng không thế nào hào quang Nghĩ đến Nếu là yêu hoàng trở về Chư thiên thánh nhân cũng là nhất định đối địch lập trường ngẫm lại yêu hoàng ngày xưa phong thái vô thượng Đinh nhạc biết mặt sau này có nhìn Hơn nữa Yêu hoàng trở về Thêm vào yêu sư Mấy đại yêu thần Cái kia yêu tục thế lực đều sẽ khôi phục lại một cách đỉnh điểm Thêm vào thường ngày không bước chân ra khỏi cửa Nhưng cũng không người dám lơ là nữ hoa nương nương Cái kia yêu tục đều sẽ nhảy một cách trở thành tam giới bên trong đỉnh cấp thế lực lớn Không người có thể coi thường Trước đây còn có vô tục liên lụy yêu tục Nhưng bây giờ Là dựa vào chư thiên thánh nhân sao Bất quá bây giờ chư thiên thánh nhân thế cuộc cũng không phải quá tốt Tam giới bên trong quần hùng nổi lên bốn phía Ngọc hoàng đại đế càng là chiếm hết phong thần ưu thế Làm cho chư thiên thánh nhân ước vãn năm mưu tính chính mình vẫn không có hưởng dụng mi Liền bị ngọc hoàng đại đế cho chiếm cùng nhau đi Tuy rằng bọn họ sợ khắc này đều là đảo Hạnh tăng nhiều Hốn nguyên hậu kỳ, thần thông hoàng đại Nhưng cũng xa còn lâu mới có được đạt đến hậu thế loại kia vô thượng uy thế Như vậy cũng làm cho tam giới thế của ai cũng không dám nói cách nào nhất định sẽ cười đến cuối cùng Yêu hoàng vừa ra, để đinh nhạc nghĩ đến rất nhiều Chuyện này đối với tam giới bên trong thế cuộc sản sinh biến hóa quá to lớn có thể gởi ra một luồng kinh thiên bão tác. Ai đều khó mà dự đoán. Tin tưởng sờ khắc này chư thiên thánh nhân cũng có thể biết yêu hoàng phải thuộc về đến tin tức. Chính là không biết bọn họ sờ khắc này lại là cái gì cảm tưởng.